Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Âm Sư Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Những Kẻ Lắm Tiền của tác giả ông Văn tùng Ngọc Ánh bỏ gối và tấm chăn mỏng lên chiếc giường con xinh xắn nhưng chưa mắc mặn. Chỉ đứng một lúc khá lâu trụ cánh cửa và buồn ngoài lắng nghe tiếng khôi cào nhào vẻ như đang tìm kiếm vật gì. Rồi im lặng. Đèn vẫn để sáng. Ngọc Ánh nhún vai và cười một tiếng khe khẽ. Cứ thế, chúi đầu và chữ nghĩa sách vở như con mọt. Không biết gì ngoài cuộc đời này cả. Người đông mà lạ. Chị mắc màn đi ngủ, thì vừa lúc chuông điện thoại trên bàn gieo. Ai đấy? Ngọc Ánh cầm ống nghe. Giang đây. <cười> Có tiếng cười trong máy. Lê Giang đây. Vào giờ này mà gọi, thì bất lịch sự. Nhưng... Thôi nói đi. Ngọc Ánh cất ngang như thói quen kiêu kỳ của chị. À vâng, thế này. Sáng mai ta lại phải lên tỉnh T. Liên hiệp công ty đã quý Úc Pháp vừa điện cho biết. Tôm và Robe đòi lên huyện hát khảo sát mỏ quặng đấy. Mai cô đưa họ đi nha. Nhưng ai đi nữa? Đáng lẽ phải cho kỹ sư cần đi. Nhưng ngay ta đang bận. Và lại cũng không cần thiết. Mình cô vừa là trưởng đoàn, vừa là phiên dịch. Nhớ là phải leo núi. Không đi giải cao gót được đâu nha. Mấy thằng Tây này đi khỏe lắm Trên kia họ chuẩn bị đón tiếp rồi Thế nhá Ngọc Ánh bỏ máy xuống Mai lại về lên tỉnh T Chị chuẩn bị một vài thứ cần thiết rồi mắc màn. Một lát sau chị đã chìm vào Trong giấc ngủ mệt mỏi Thú vị và huy hoàng Hàn độc giả thắc mắc rằng Cái nhà của Ngọc Ánh này Là một nhân vật thế nào Mà làm cho cái gia đình này rối như canh hẹ Ở chương đầu đã nói đến chị ta rồi Sao mãi đến bây giờ Nhân vật này mới xuất hiện Đúng thế Bởi vì nhân vật này là như thế Và chị ta đi về trong cái gia đình này Như con người thoáng qua Và với mọi người cũng thế Như ánh sao băng Nhưng là ánh sao để lại những tia sáng chói chang Mạnh mẽ Và có sức hấp dẫn như một ma lực lạ kỳ Cũng đã đến lúc Phải nói về nhân vật này rồi Đầu thế kỷ này ở một làng nhỏ ven bờ sông Lam cách thị trấn thanh Trương răm bảy cây số có một gia đình nhà nho nghèo người mà ông bảo trân gọi bằng ông nội là một nhà khoa bảng có danh vọng nhưng không ra làm quan rồi đến cha ông cũng có thi tam trường nhưng lại là khoa cuối cùng của hắn học chữ nghĩa ít thì có sách vở thì nhiều vậy mà tiêu chung không mang đến một ai chút lợi lộc gì ngoài sự nghèo và cái danh hão Mấy đời vẫn cứ ngâm hoài bài Hàn nho phong vị phú Cơm rau nước lã còn khó khăn Và cũng tự huyến hoặc mình Có cốt cách an bàn lạc đạo Nhà có một kho sách Đủ nho y lí số Thì không bao giờ đọc Cứ giữ khư khư như của gia bảo Rồi phần thì con cháu Tháo lề lấy giấy làm diều Của này mà dùng vào khoản Đâm tặng lên trời Nằm nghe gió thổi tiếng sáo vi vu thì không chê vào đâu được. Lấy nhựa quả hồng dã lần với cổ nâu mà phết bồi lên thì bên phải biết. Phần thì lũ cháu trách đem ra đổi lấy kẹo, lấy lục đạc bằng đất thó nung, nghe con con của bọn người chuyên lùng sách cổ. Đến thời ông Bảo Trân thì lại xếp từng chồng cao bằng cuốn tiểu thuyết dựng đứng mà đổi ngang bao nhiêu phần còn lại thì bị thiêu hủy và bom nạn đốt cháy trong những năm kháng chiến là sạch sảnh xanh. Tuy vậy, Đến đời ông Bảo Trân, những gì gọi là nhà nho còn lại trong tâm tưởng ông vẫn không sao phai mờ được. Vẫn cứ giữ cái quan niệm thiên kim dụy tử bất như nhất kinh, vạn khoảnh lương thiệt bất như bạc nghệ. Để cho con ngàn lặng vàng không bằng để lại một cuốn sách, hàng vạn khoảnh đất tốt không bằng một nghề mọn Vẫn cứ thư trung hiểu nữ nhan như ngọc, trong sách có người đàn bà mặt đẹp như ngọc, để khuyến khích trẻ con cố mà học hành, thậm chí là những ngày chạy gạo, lo từng cái tem, cái phiếu, trong từng cây bí, cây bầu, hoặc vác ma lô đi hết nơi này đến nơi khác, giúp hầm giúp hố, cái chết trong gan thất vẫn cứ ngâm. Tích nhân dĩ thừa hoàng hà khứ, hoặc nguyệt lạc ưu đề với những lý bạch đỗ phủ, bạch cư dị, đã thế lại cộng thêm món tây học ở trường huyện với những trật câu piran, victor hugo, la martin tương phố, đông hồ, tự lực văn đoàn, vân vân vào nữa, khiến ông thể xác thì trần trụi giữa đời thực mà tâm hồn thì vẫn đầy những mộng mơ xa vời, tuyệt đẹp và đầy hoang tưởng. Gia Dĩ, ý thức phải có danh gì với núi sông của nho giáo, luôn luôn trỗi dậy trong ông như một món nợ chưa trả. Rốt cuộc ông cũng chưa làm được một ít cái gì đáng kể. Rồi ông gặp lại người nước sinh trần đồng khánh, ông đã từng yêu thời vào xứ huế dự kỳ thi khảo vấn khi hòa bình lập lại. Hai tâm hồn đấy hòa quyện với nhau. Ông giảng dạy ở đại học một thời, rồi chuyển sang nghiên cứu và làm ở thư viện thành phố. Mấy năm sau ngọc ánh ra đời trong cảnh nhà không lấy gì làm dư dật, nhưng lại được bao bọc trong một không khí học thức mộng mơ đến xa lạ với đời thường. Có vẻ như một loại quý tộc bình dân xưa kia còn sót lại mà người ta thường hay gọi là dân tiểu tư sản. Lại thêm, trời ban cho cô gái đầu lòng một vẻ đẹp tự nhiên nên cả hai ông bà coi như hòn ngọc trên tay hết sức rèn cặp cho cô bé trở thành người đàn bà lý tưởng. Một yếu điều thuộc nữ Ngoài học tập ra là nữ công gia chánh mặc dầu chỉ luộc nồi khoai làm chiếc bánh rán nấu nồi chè khoai sọ khi có khách Cao hơn là làm thịt con vịt vào ngày Chủ nhật, nhất nhất là bảo ban đến nơi, đến trốn. Còn học hành thì ông ngồi bên cạnh kiên nhẫn uốn nắn từng ly từng tí. Trước dòi mây trong tay không đánh bao giờ, nhưng bao giờ cũng phải có, để rồi sẽ vụt xuống nếu có lỗi gì đó. Đi đâu phải xin phép, về phải đúng giờ, còn bạn bè thì bố mẹ phải duyệt, có cho mới được chơi bời đi lại với nhau. Càng lớn lên, Ngọc Ánh càng xinh đẹp đằm thắm, thì sự kèm cặp càng rít giống hơn, cứ như là cô gái cấm cung. Rồi Ngọc Ánh vào cấp 3, nhan sắc càng kiều diễm, bạn bè càng đông, ông bà lại càng lo. Những năm cô gái ấy học khoa Anh Văn trường Đại học Ngoại ngữ, được tự do hơn, nhưng sự giáo dục ấy đã đúc cho nàng thành khuôn, thành phép rồi. Ngọc Ánh vừa rụt rè e lệ, vừa cảnh giác đề phòng, trở nên xa lạ giữa đám con gái xô bồ táo bạo, khiến nàng có một vẻ hấp dẫn khó tả. Sang đến năm thứ tư, thì nhan sắc Ngọc Ánh đến độ thăng hoa tuyệt đỉnh, cao lớn mà uyển chuyển, trắng ngần mà thắm tươi, mái tóc buông qua lưng mượt mà, lững mày hồi còn trẻ con như hai vệt mực tàu quệt vụng về, nay bỗng như có màu xanh đen nhánh. Cả mắt to như sâu thẳm Cái miệng chúng chím chín mọc Giọng nói thanh thanh trong suốt Khi nào cũng như khiêu khích, thách đố Ngạo mạn, kiêu kỳ Nhưng lại đầy quyến rũ thiết tha Mời mọc, dịu dàng Thế rồi, bỗng nhiên một chuyện xảy ra Làm xôn xao dư luận cả trường Anh sinh viên cùng lớp Có tên là Ngọc Toàn Đang học hành bình thường Chỉ mỗi cái tội thỉnh thoảng có làm thơ Mà lại nghe xì xào là thơ hay Toàn thơ tình, tự dưng hóa điên Cứ đêm đến, là mò đến ký túc xá, ngồi nét vào một góc ở chỗ cửa ra vào phòng ngủ của nữ sinh, cho đến sáng bảnh mắt lại lồi thổi ra về như thằng mất hồn, đầu tóc bơ phở. Lúc đầu không ai để ý, nhưng cuối cùng thì người ta cũng biết, anh chàng đã mắc phải bệnh tương tư trầm trọng, không muốn xa rời ngọc ánh được nữa. Đó là về sau. Dư luận trong ký túc xá nói ra mới biết, trước chuyện anh chàng đến lặng lẽ ngồi đấy rồi lặng lẽ về hoàn toàn không gây phiền phức gì cho ai cả. Chỉ đến khi mấy anh thanh niên cờ đỏ đi tuần phát hiện ra và mới thành nghi vấn. Thù ấy, trong sinh viên có anh chàng nào làm thơ thì thật là một quái thai, mà lại làm thơ tình nữa thì chuyện đâu phải bình thường nếu không phải là điên. Bây giờ còn vớ vẩn yêu đương đến độ tương tư thành điên nữa. Hai cái điên cộng lại thành hai lần quái thai. Lại thêm, đôi khi trong thơ, anh ta còn thổ lộ những điều đau đời, những tâm tư sâu kín về những nghịch lý đời thường. Một giấc mơ riêng tay gì đó thì lại là chuyện động trời. Đã thế, điều thơ, cách gieo vần, ngôn ngữ, thi tứ đều khác lạ so với thơ đang nhanh nhản trên báo chí lúc bấy giờ, bị cho là bí hiểm, tác thị, sản phẩm của một lối tư duy đổi trụy. Thế là anh ta bị theo dõi, bị coi là tâm thần, bất mãn và bao nhiêu điều nguy hiểm khác. Cũng may, anh chàng đó khá nhu nhược, lặng lẽ như một người câm và vô hại đối với bạn bè. Lại tình toàn có bài thơ đăng báo được khen, thậm chí còn có nhà thơ lớn đến tìm gặp tâm sự như đối với một bậc kỳ tài nên cũng đỡ cho anh chàng những kết luận nguy hại. Nhưng rồi, chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra. Cái hiện tượng khá thường, đêm đêm anh chàng Ngọc Toàn Giờ Điên Giờ Ngộ đến ngồi dưới cửa sổ Ngọc Ánh đó đã đến tai ông Bảo Trân khiến cả hai ông bà hết hồn, hết vía vội vàng không cho Ngọc Ánh ngờ ký túc xá nhà trường, bắt sáng đi chiều về, mặc dầu đường khá xa và mua cho được chiếc xe đạp còn là một cố gắng phi thường nữa. Đầu như có mấy lần anh chàng bí mật đến chỗ khu tập thể nơi ông Bảo Trân ở ngồi suốt đêm dưới gốc cây cạnh bờ tường rồi lặng lẽ biến mất cho đến ngày tốt nghiệp. Bây giờ Thiến Tràng đã trở thành nhà thơ rất nổi tiếng và cũng khá thành đạt, vẫn không xây dựng gia đình, không hiểu vì lý do gì. Nhưng có lần Ngọc Ánh đọc ở đâu đó trong bài thơ của anh ta có câu Một trái tim câm đã chết rồi. Chắc là vì mối tình vô vọng thời sinh viên đấy, đó cũng là thời kỳ ông Bảo Trân đưa khuôi về nhà với tư cách là người đỡ đầu cho một tài năng đang cần vun sối. Kỳ tình chú ý của ông là muốn Ngọc Ánh sớm có đôi con lứa, sớm vào khuôn vào phép để rồi cùng nhau xây dựng một gia đình nền nếp, có danh, có giá, tránh mọi cám dỗ của cuộc đời đang mỗi ngày một băng hoại về đạo đức, và theo kinh nghiệm của riêng ông, Hồng Nhan Đa Chuân. Ngọc Ánh với nhàn sắc kiêu sa như thế thì dễ trôi nổi, bất hạnh lắm, phải sớm tìm cho nó một đối tượng. Khôi chỉ hơn Ngọc Ánh 3-4 tuổi, ngoài cái tật cận thị phải đeo kính suốt ngày đêm. Khôi hiền lành, cần kiệm, ngoan ngoãn, nhò nhã, không sinh trai theo cái kiểu hiện đại, nhưng lại có cái phong độ của người trí thức. Đó chính là cái mạnh của Khôi. Nhưng đó cũng là cái yếu, để rồi sau này trở thành vấn đề quá lớn đối với đôi vợ chồng này. Đó không biết là công hay tội của ông Bảo Trân. Và Ngọc Ánh, vâng theo sự an bài của bố, có phải là yêu hay là khuyết? Chỉ biết rằng khi Khôi đã công tác vững vàng ở một cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ Ngọc Ánh biên dịch ở Viện Kinh tế Đối Ngoại thì đôi trẻ ấy cưới nhau và có lẽ đây là đám cưới hiếm hoi một cặp vợ chồng mà mỗi người chưa hề trải qua mối tình riêng nào cả. Mối tình của họ là mối tình đầu được ăn bài một cách êm à như những mối tình phong kiến thùa xưa. Một năm sau, thằng Nhím ra đời rồi lại chính chuyện êm à như thế Nhã gây nên chuyện sóng gió ngày nay. Về phía anh Tràng Khôi thì chẳng có gì phải bàn lấy vợ có con, chúi đầu vào sách, ghi chép, làm luận án, in sách để trở thành con người có ích. Được phát biểu chứng kiến, học thuật với đời, cao hơn nữa để lại một tên tuổi về sau. Cái chính là Ngọc Ánh Cô gái được giáo dục theo một khuôn phép cổ truyền ấy, giống như một con sư tử được thuần dưỡng, có bề ngoài với tấm thân mềm mại dịu dàng, uyển chuyển, nhưng bề trong lại đang ấp ủ một con sư tử khác đang ngủ, chỉ chờ gặp thời tiết là thức dậy mà gào thét. Ngay đêm tổ chức đám cưới, đã diễn ra một hiện tượng đáng nghi nhớ cái anh chàng thi sĩ Ngọc Toàn kia không mời mà đến, lót vôi bảng ngách ngâm một bài thơ tình tuyệt hay với giọng ngân bật ra từ trái tim ứa máu của một mối tình bất lực câm lặng. Rồi chàng tặng cho đôi tân hôn ấy cả tập bàn thảo lẫn tập thơ vừa mới in giá mực. Ai cũng biết chàng đã yêu Ngọc Ánh biết nhường nào, sự việc đó đánh thức con người đàn bà trẻ tuổi này, một thứ tình yêu nào đó ra giết bâng quân, cay đắng, ngậm ngùi éo le mà đầy hấp dẫn. Rồi cũng từ đó ngập Ánh mới duyệt lại từ thùa còn là nữ sinh trung học, rồi đại học, con số, những chàng trai đã say đắm mình. Tính giao cho siết, toàn những mối tình trong trắng cao thượng và vô vọng. Ôi giá như trước khi làm vợ, nàng được hưởng dù một trong hàng ngàn vạn một mối tình mộng mơ tuyệt đẹp như thế, nàng thiệt thòi quá. Rồi người thùng nữ hiểu điều ấy làm vợ, bên cạnh một ông chồng còn trẻ mà như ông cụ non chỉ suốt ngày trầm tư mặc tưởng với tứ chữ loàng hoàng trong những cuốn sách giấy bản mở ra đã phải hắt hơi. Những tờ văn bia ráp lại ở các chùa triền, những cuốn da phà từ các nơi gửi đến. Rồi thì chi hồ giã, nghe như từ thời cổ lai vọng lại, chỉ thiếu chiếc khăn xếp áo the thâm, đôi guốc mộc và chiếc ô lục xoang nữa là vừa khéo. Trong khi đó, Ngọc Ánh lại áo full quần jean, vừa bước chân vào sân tòa nhà của Viện Kinh tế đối ngoại, đã thấy hàng chục chiếc Toyota xinh xắn, nối đuôi nhau, biết bao nhiêu là Dream xếp trong nhà gửi xe. Rồi thì hàng tràng tiếng Anh xì xồ, ta có, tây có, Nhật Bản, Đài Loan, đàn ông cà vạt bụng to, đàn bà váy mini, son phấn đầy mặt, nước hoa thơm lừng, lại còn hôn tay nhau nữa. Rồi cười, rồi nói, rồi mời mọc hứa hẹn. Những good morning, good evening, good good đến ẩm mỹ và vui tai. Riêng Ngọc Ánh thì mỗi ngày ít ra cũng một trăm lần được nghe trầm trồ khen ngợi. Bà xinh đẹp lắm, bà thật là duyên dáng. Ôi kiều diễm quá, bà là tiên nữ dáng trần. Chào ôi, tuyệt thế doanh nhân. Cứ thế Ngọc Ánh như lưng lưng trong cõi mộng sạc sỡ và diệu huyền. Ở cơ quan kinh tế trực thuộc bộ ngoại thương, các nhân viên biên dịch, tin tức của tất cả các nước trên thế giới, thì công việc ngập lên tận cổ, nhưng riêng chị thì lại rất nhàn, bởi lẽ sắc đẹp của chị bây giờ đã thành niềm tự hào của viện rồi. Khách ôn ôn kéo đến, lợi nhuận ôn ôn chạy vào theo những hợp đồng mà chính Ngọc Ánh cũng không ngờ đến, không sao hiểu được. trưởng Ban lại là một con người hiện đại, được đào tạo từ Nhật Bản mới về nước theo mô hình kinh tế thương mại của Tây Âu. Đã thấy ngay, người đàn bà xinh đẹp trẻ trung này là cả một đống vàng ra sức triều truộng và dành cho những yêu đãi to lớn. Vì vậy, phần nhiều công việc của Ngọc Ánh là đi phiên dịch trực tiếp trong các buổi ký kết hợp đồng làm ăn với các công ty nước ngoài, mặc dù ở đây người nào nói tiếng Anh cũng không kém tiếng mẹ đẻ. Một buổi dịch như thế Ngọc Ánh được trả bằng nô la và những buổi tiệc dạ hội, tặng phẩm không ít, toàn những món quà sang giá. Ngoài ra, rất nhiều chuyên viên, thương gia, giám đốc các công ty Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Đài Loan muốn về các tỉnh ký hợp đồng, hài sản, lâm thổ sản, khoáng sản, thì bên Tây Triều, bên Ta Chùa, Ngọc Ánh được lợi cả hai đảng. Và chính trong một dịp tìm đá quý ấy mà Ngọc Ánh đã chuyển sang công ty hiện nay chị đang làm và đã có cổ phần ở đó, việc Ngọc Ánh chuyển từ Viện Kinh tế Đối Ngoại sang công ty đá quý đã xảy ra một sự kiện không nhỏ. Ông trưởng ban ngoài cái mũi rất thính vì nguồn lợi Ngọc Ánh đưa đến lại còn đôi mắt rất háo sắc. Không chỉ muốn được gần gũi, được nhìn ngắm nàng, mà không ít lần muốn tìm cơ hội để gần chị hơn, rồi còn có một âm mưu nào nữa hay không thì chưa rõ. Đó chính là lý do Ngọc Ánh không muốn làm việc dưới quyền của ông ta nữa. Chỉ muốn tránh một sự cám dỗ trước sau rồi cũng sẽ xảy ra. Lòng tự ái bị tổn thương, ông trưởng ban lồng lộn như con thú bị bắn một phát tên vào ngực, mua chuộc, cầu xin, lại ra sức chứng minh sự vô tư của mình và cuối cùng là đến tận cái công ty đã quý mà can thiệp. Lê Giang, giám đốc công ty này cũng không phải tay vừa, chưa đến tuổi 30, tốt nghiệp một trường thương mại có tiếng của Pháp với cái bằng thạc sĩ, lại là con trai duy nhất của một vị có quyền chức rất lớn. Tràng thân lịch sự khẩy vào ông trưởng ban một cái cười nhẹ nhàng, lịch sự nói một câu tiếng Anh rằng núi không đến được với Mahomet, thì Mahomet đến với núi thôi. Rồi đầy khẽ ông ta ra. Vốn giờ này có chịu thua ai bao giờ, bị một quả nhẹ nhàng mà đau như trời giáng như thế. Ông trưởng ban chỉ còn cách là tung ra những cái tin nguy hại, là để giảm giá người ngọc. Cách đây nửa năm, tiếng đồn vô căn cứ ấy đã bay đến tận gia đình ông Bảo Trân. Lập tức như một quả bom nổ chậm, ông bà Bảo Trân hốt hoảng chẳng khác gì nghe một cái tin dữ làm điếm nhục gia phong Khôi thì như bị sụp đổ chúc một thần tượng lâu nay anh vẫn tôn thờ với một niềm tin chân chất, cao cả và ngây thơ. Cả đến hùng và hoài cũng tin là có thật Trên một cơ sở thành kiến đầy chủ quan Bà chị trẻ đẹp như thế Cao sang như thế Suốt ngày chỉ đô la với đô la Ruby với hồng ngọc Với quanh là một lũ quan chức thương mại trong và ngoài nước Mặt và bụng bự những mỡ Tiêu tiền như rác Rồi thì khách sạn năm sao, Những chuyến du lịch dài ngày đồ sơn Tam đảo vũng tàu Và những thói hưởng lạc thời thượng Thì ngành ông chồng đồ cổ kia sẽ lùi vào bóng tối thôi Ai cũng ái ngại cho khôi, một bầu không khí nghi ngờ buồn phiền cả với sự tè nhạt coi thường của tất cả mọi người bao quanh ngọc ánh. Đối với một gia đình nào khác thì chuyện như thế có xảy ra nữa cũng là sự thường. Thậm chí còn cho là điều đáng khen nếu không nói là đáng tự hào kiêu hãnh. Nhưng với nếp sống đạo nghĩa của nhà này thì chuyện ấy không thể dung thứ được. Ông bảo chân ghè lạnh, bà bảo chân lo âu Hùng Hoài thì không biết căn ngăn thế nào cho phải, mà cả nhà chẳng hiểu một chút gì về Ngọc Ánh ở chỗ công ty đá quý cả. Riêng Khôi thì cam chịu, ôm một mối sầu tư tình mất khả khuyến như anh vẫn nói, và gửi lòng mình vào công việc, tìm niềm đồng cảm trong những áng thơ, giữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu xưa. Thậm chí còn làm thơ để tự du ngủ nỗi sầu đau của mình. Những lúc vợ đi vắng xa, anh lại xuống dưới chỗ mặt đất, đến ngồi lặng lẽ một góc trong bóng tối cạnh gốc cây xà cừ, đốt thuốc liên miên, lan man suy nghĩ, để tự gầm nhấm niềm riêng của lòng mình như ta đã thấy ở chương đầu cuốn tiểu thuyết. Một điều lạ lùng cho cái gia đình này là ai cũng tin có chuyện Ngọc Ánh lăng nhăng, mà không ai chịu tìm hiểu cho ra cơ sự. Ít nhất là đến chỗ công ty xem sự thể ra sao, và cả khôi nữa Anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ ghen tuông với vợ, hoặc đến điều tra dình mò xem vợ mình cặp bồ với ai như những kẻ tầm thường khác. Thậm chí, anh còn cho đó là tâm địa và hành động không nên có của kẻ sĩ. Đến như ông Tấn, con người khoát đạt năng nổ như thế, mà vẫn dập khuôn một ý nghĩ thành kiến, mặc nhiên công nhận rằng đó cũng là chuyện sẽ xảy ra. Chỉ mấy tối hôm qua, ông Bảo chân lên tiếng, nhưng mới là những lời khuyên bảo đạo nghĩa và cảnh cáo đe dọa, trung trung càng làm cho cái tính ương ngạnh bẩm sinh của Ngọc Ánh thêm ương ngạnh biến thành sự thách thức ngấm ngầm đối với tất thầy mọi người sinh ra và lớn lên trong gia đình cùng với sự giáo dục khuôn phép như thế rồi bay vào cuộc đời với sự chiều chuộng hoa lệ với nhan sắc trời ban của mình Ngọc Ánh khác nào một con chim khắp nơi đâu cũng có chỗ nương náu lại cũng khắp nơi đầy dẫy mối cám dỗ Chị vừa muốn nấp kín, vừa muốn bay, lại cũng muốn được hưởng thụ. Ai biết được rồi chị sẽ hướng về đâu? Một là Ngọc Ánh sẽ kiên trinh, kiêu dũng, đứng vững vàng, trở thành người đàn bà giàu có, cười mũi và những thói dởm của người đời, biến mọi thằng đàn ông hợm của, hợm địa vị, háo sắc, thành con dối cho chị giật dây. Và cuối cùng là để mọi con người biết bản lĩnh của mình, bỏ hết tiệt những thành kiến do chính họ bị nhiễm độc trăng ra mà gán ghép cho người khác. Hai nè, Ngọc Ánh sẽ chạy theo tiền tài địa vị và những thú vui sát thịt mà quên đi tất cả. Chúng ta hãy chờ xem, ở những hồi sau sẽ rõ. Sáng hôm ấy, Ngọc Ánh dậy sớm như thường lệ. Những gì chị đã đem về tối hôm qua để ở trong tủ lạnh đủ hai bố con dùng trong thời gian chị đi vắng. Rồi đi qua phòng ngoài, liếc nhìn vào trong màn tuyên. Ông chồng đang giang tay giang chân ngủ như muốn nói, tôi chẳng còn gì nữa đâu. Và cậu con lăn vào một xó, chân gác lên mặt bố. Đứng ngắm một lúc, chị tùm tìm cười rồi mở cửa đi xuống gác. Chiếc Toyota xinh xắn đã đợi ngọc ánh ở nơi quy định. Cửa mở, chị bước vào, vỗ khẽ vào vai anh lái xe trẻ tuổi. Nào, ta lên được. Xe lướt đi êm ru trong không khí dịu mát của thành phố Ban Mai hứa hẹn một ngày nắng đẹp. 15 phút sau, xe dừng lại trước cổng công ty. Trên sàn gần chỗ sát bậc thềm tiền sảnh đã có chiếc Land Cruiser màu trắng sáu chỗ và người tài xế đang ngồi trước tay lái. À, khách đã đến rồi. Ngọc Ánh nhủ thầm, thoát thoát bước tới từng bậc thang lên tầng 2 vào phòng giám đốc. Lê Giang đang nói bằng tiếng Anh với mấy ông khách lạ, giọng sôi nổi rất điệu như thói quen của anh ta, và reo lên cũng bằng tiếng Anh giới thiệu khi Ngọc Ánh ló mặt vào. Người phiên dịch xinh đẹp của các ngài có bao giờ chậm trễ đâu hai người ngoại quốc đang ngồi uống trà trên đi văng đứng dậy nghiêng người chào lịch sự lễ giang giới thiệu bằng tiếng việt hướng về phía ông già to lớn áo phông màu vàng quần xót lửng rộng thùng thình mặt đỏ hồng hào đeo kính gọn đồi môi hai cánh tay khỏe mạnh đầy lông đây là ngài Thomson đại diện của liên hiệp công ty đa quý Australia và Pháp và đây Anh hướng về một ông khách khác có vẻ mặt trẻ trung, dáng cao quốc thước như thanh niên của áo thể thao, đôi mắt xanh biếc đẹp và thông minh, tóc màu bạch kim, bộ râu tỉa xén công phu và cái miệng như bao giờ cũng có thể nở nụ cười chế diễu đáng yêu. Đây là ngài tiến sĩ Robert người Pháp, chuyên viên nổi tiếng về quan. Hân hạnh được gặp sự. Ngao ánh nói bằng tiếng Anh, lễ phép đưa bàn tay nhỏ nhắn lần lượt đặt vào trong bàn tay to lớn của từng người. Ô hô, hân hạnh. Ông giả to lớn nói ồm ồm, thật là hân hạnh, có người bạn trẻ xinh đẹp cùng đi, hứa hẹn nhiều sự tốt lành. Bà thật là xinh đẹp, cảm ơn bà. Tiến sĩ truyền viên nói, giọng thanh thanh có chút khách giáo duyên dáng, nhưng cử chỉ thật là lịch sự, sắc sảo và quý phái. Âm của ông ta phát ra rõ ràng là người Pháp nói tiếng Anh đầy vẻ học thức, khác hẳn với những vị thương gia thường gặp, mà dù ông ta chỉ nói có bấy nhiêu lời, bất giác Ngọc Ánh cảm thấy phải thận trọng và phải tỏ rất lịch sự. Trong đôi mắt xanh biếc đẹp thông minh của vị tiến sĩ này có cái nhìn thấu thị, như không ai có thể che giấu ông ta được điều gì. Mọi người lại ngồi xuống tiếp tục uống trà, Lê Giang thông báo chung bằng tiếng Anh. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây đã báo về là đã làm việc kỹ với huyện Hát và giao cho huyện tiếp đoàn khảo sát của Sophia chúng ta. Huyện Hát cũng đã điện xuống mời các quý khách lên đường, chúc thượng lộ bình an. Ok ông Tomson nói vẫn với giọng ôm ồm, ồm nặng nề bước ra trước mời bà tiến sĩ Robert cúi đầu duyên dáng đưa tay ra nói với Ngọc Ánh rồi ông song song bước cùng với Lê Giang thưa ngài ngài giám đốc ngài không phải lo gì cho chúng tôi bà phiên dịch xinh đẹp và lịch duyệt sẽ giúp đỡ chúng tôi nhiều khi bước xuống sân đến chỗ trước lăn cruiser giám đốc Lê Giang nói khẽ với Ngọc Ánh cô lưu ý cho điều này không ít những nơi khách ngoại quốc đã có nhiều ấn tượng không mấy đẹp đẽ về cách làm ăn thiếu khoa học Lại vụ lợi của cán bộ địa phương Khi họ đến để tiếp xúc và làm việc Có lẽ ta cũng nên làm công tác tư tưởng trước với họ Vâng, vâng Tôi sẽ lưu ý Ngọc Ánh đáp để mà đáp vì đã thưa biết như vậy Và lắm khi chính trị bị đẩy vào cái thế ngượng Chín mặt rồi Chỉ muốn đổn thổ mất tâm Tùy cơ ứng biến nha Lê Giang lại nói Và đưa tay bắt hai vị khách ngoại quốc Trong may mắn Rồi đợi cho xe nhẹ nhàng bò đi khá xa Mới quay trở vào The Land cruiser lướt ra khỏi thành phố, hướng về phương bắc qua vùng đồng bằng rồi đổi nối vùng Trung Du. Gió mai lồng lộng, ánh nắng rực rỡ, đường trải nhựa phẳng lì đẹp. Nhưng ông già Thomson chỉ lặng ngắm, trên gương mặt đỏ au không biểu lộ một tình cảm nào rõ nét. Ánh có cảm tưởng ông ta như một con gà tây già hoặc một người sắt đá, một nhà tư bản chỉ cần công việc đi đến nơi về đến chốn, còn phong cảnh của đất nước này tươi đẹp hay không không cần biết. Một lão rằng grande, nhưng Robert thì ngược lại, ông ta nhấp nhổm trên ghế, nét mặt luôn luôn thay đổi, khi xe qua mỗi vùng đất hoặc một chi tiết nhỏ như con bê gặm cỏ ven đường. Mấy con trà mào trên lũy tre, một cái cổng chùa mới được trùng tu, trong đôi mắt xanh biếc đầy vẻ tò mò, phản ánh thật sinh động tình cảm của ông ta, khiến Ngọc Ái nghĩ rằng Robert là một thi sĩ, một con người đa cảm và vô cùng tinh tế. Một nhà du lịch muốn thu ngay vào tâm hồn mình cảnh sát vùng trung du của một đất nước thanh bình êm mà của phương Đông. Cũng có thể, ông ta là một họa sĩ, thỉnh thoảng Robert lại lẩm bẩm bằng thứ tiếng Anh pha âm Pháp với những ngôn ngữ trường ốc, ngôn ngữ văn trường. Ôi, ta là hạnh phúc được đắm mình giữa non xanh nước biếc. Chào ôi, đúng nơi ta mong chờ bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu là kỷ niệm ấu thơ. Hoặc chào ôi, đồng quê và những cánh diều hồi thơ ấu. Tiếng kêu thầm thì ấy như những lời tâm sự mà ông tưởng chỉ mỗi mình ông biết hoặc vì đang đắm mình vào những kỷ niệm xa xôi mà không ngờ rằng người đàn bà phiên dịch kia đã nghe hết và thấy ông chuyên viên về đá kia tha thiết gần gũi với vùng đất này rồi. Đôi khi tưởng như ông ta phải kìm lắm mới khỏi gieo lên bằng tiếng Việt. Ôi vùng trung du thân yêu quá! và bỗng nhiên, Ngọc ánh so sánh Robert với Thomson, nếu Thomson giống con gà tây già khệ nệ, khôn ngoan thì Robert giống như con chim anh vũ trẻ trung, say đắm cờ cây, thích ca hót bay nhảy. Cuối cùng thì cũng đến nơi họ muốn đến, chiếc Land Cruiser leo vòng vèo qua một thị trấn khá duyên dáng và trù phú, nằm dài rác trên một quả đồi thoai thoải màu đất vàng sẫm, bên dòng con sông uốn khúc có những chiếc cầu xinh xắn mới xây bắc qua. Nhà cửa còn nhiều kiểu cũ, xây bằng đá ong, không trát vữa. Nhưng lại có những ngôi nhà thì lại kiểu cách hiện đại hết chỗ nói, nổi bật lên một cách lạc lõng giữa cảnh đôi đối rất nhiều cây cọ và những cây rẻ gai khiến Robert huyết lên một tiếng sáo thất vọng như muốn nói. Chào ơi, những thị hiếu xa xỉ, nếu có những ngôi nhà sàn cổ kính có phải đẹp biết bao nhiêu không? Rồi xe bò lên nơi khang trang nhất của thị trấn, gồm nhiều ngôi nhà hoàn toàn mới mẻ, hiện đại tấm bàn dài, cao, trắng toát và dòng chữ ủy ban nhân dân huyện đỏ thắm nổi bật lên giữa ánh nắng chói chang. cái cổng ra vào cam vút, hai bức tường cũng trắng toát, hai bên chạy dài theo hai câu khẩu hiệu rất nhiều chữ. Lúc ấy đúng 11 giờ, xe ô tô nhẹ nhàng lướt vào rồi đỗ lại dưới gốc một cây trúc đào cao tốt xung xuê đang mua trổ hoa đỏ thắm. Lập tức từ trong tòa đại sảnh có hai người bước ra thềm, đó là ông trưởng phòng tổng hợp Mai Khanh, Có vẻ mặt điển hình của một cán bộ cấp huyện quen tiếp xúc với đủ hạng người từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh và ngược lại. Cầu nối môi giới giữa ngành nọ với ngành kia lại không ít khi tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ khách tham quan, mỗi thứ một chút. Ai cũng tiếp và tiếp xong là quên ngay không đọc một chút gì trong người bề ngoài của ông ta không lộ một cá tính gì để gây ấn tượng cho người khác mòn nhẫn trên tru trôi chảy và thoáng qua Không ai chê trách gì được ông, và ông cũng chẳng chê trách ai. Gương mặt trắng hồng hào khá đẹp, ống và bóng nhảy, cái cầm tròn chạm nhẫn thín, áo trắng toát, khuỷu ống áo cài tận bàn tay, thắt cà vạt đỏ, quần tuyết si màu tím than, đôi giày đen bóng loáng, tóc trải mượt rất phía sau gáy, một vẻ trịnh trọng toát lên từ lời nói cử chỉ và cái cười ngọt ngào, mắt đeo kính ngọng nhỏ và mặc dầu đã suýt soát tuổi về hưu vẫn còn sót lại chút ít vẻ phong tình trên đôi môi mỏng cười cợt. Bên cạnh ông là cái sư địa chất minh hồng mà thật nhìn ai cũng biết ngay là một trí thức cấp huyện. và mặt nông dân đen đúa tình dành luôn luôn tỏ ra cho người khác biết mình là trí thức. Người trí thức mới giật mới tiếp xúc một cách nhạy bén những thông tin khoa học mới nhất nhưng lại sợ thò đuôi rốt ra do vậy mà cử chỉ của ông ta rất lúng túng có thất cả vạt có kim băng óng ánh, nhưng áo quần thì lại màu đất, muốn tỏ những cử chỉ cho có vẻ quan dạng nhưng lại nhà quê một cục, từ bước đi cho đến điệu cười, Thầy ông ta là thấy ngay rằng người đó sắp kêu ca điều gì. Hai vị quan chức cấp huyện này đã biết trước rằng sáng nay sẽ có hai ông khách ngoại quốc đến khảo sát trữ lượng đá quý của vùng núi cao Sơn. Và như thế sẽ được đầu tư nhiều tiền khai thác. Một tương lai giàu sang sẽ mở ra trước mắt. Lợi nhuận không biết bao nhiêu mà lường. Dưới lòng đất, khe núi kia, có bao nhiêu thú quý hiếm. Chỉ ít mấy lão tây ngũ này cũng tài trợ cho vùng này để mà thăm dò khảo sát. Vì vậy, suốt mấy ngày, từ khi tỉnh báo cho biết chuyên gia đá quý của công ty liên doanh Úc Pháp sẽ đến, cả hai người như mở cờ trong bụng, giống không cho ai biết. Phần sợ bị chia lợi phần sợ có gì sơ suốt nguy hại về sau, mà điều chủ yếu là sợ có điều gì thất thố, thì quan trên trông xuống, người ta trông vào, phiên lụy không ít. Tốt nhất là hãy kín đáo, mà mời cho được mấy thằng Tây ngủ đã. Kinh nghiệm đời đã dạy cho họ như vậy, và cũng còn một kinh nghiệm có tính cổ truyền nữa. Bỏ con săn sắt, bắt con cá rồ. Phải túm lấy thời cơ này, có phải khi nào Tây cũng đến đâu. Mà Tây là đô la, là kế hoạch lớn, là liên doanh, là hiện đại. Rất sộp và không hiểu vì ông trưởng phòng tổng hợp khéo đề nghị hay là vì lý do nào khác mà ông bí thư hai tránh phó chủ tịch lại ủy quyền cho ông đứng ra tiếp khách quý. Và ông kỹ sư Minh Hồng kia là do ông triệu tập đến để thuyết trình về tài nguyên khoáng sản của huyện nhà tại vùng núi Cao Sơn. Hai vị vô cùng phấn khởi vì hoàn toàn được tự do. Từ sáng đến nay, họ đã huy động không ít người và của để đón tiếp khách quý. Vì vậy, vừa thấy bóng chiếc ô tô còn trắng muốt lạ mắt lướt qua cổng vào sân, lão bật cửa ra đón và thoăn thoắt từ trên thềm lao theo từng bậc tam cấp xuống tận xe. Ngào ánh bước ra, nắm ngay nhiệm vụ chính của mình chỉ giới thiệu bên khách Ông Thompson vừa khẽ nể bước ra, vai mang chiếc túi khá cồng cành, rồi đến ông Robert linh hoạt, vui vẻ, đôi mắt xanh biếc, lấp lánh ánh vui của sự gặp gỡ. Những cử chỉ lịch duyệt, tay sách cái sắc da nhỏ nhưng có vẻ nặng với bên chủ. Ông trưởng phòng tổng hợp, ông kỹ sư địa chất, người sẽ trực tiếp đưa hai vị đi khảo sát mò đá. Chủ khách đứng mừng náo nhiệt như cá gặp nước, cùng bước qua chiếc sân rộng, hai bên có hai cây ngâu xanh dần được tỉa xén công phu tán rộng tròn xoẹt như hai cây nấm khổng lồ nổi bật lên giữa hai vườn hoa nhỏ xinh xắn rồi diếu diết bước theo bậc tam cấp và một căn phòng rộng tiếp khách quý nên trải thảm gai màu hồng là thứ hàng công nghiệp địa phương trên chiếc bàn dài phủ nilon trang nhã có một lọ hoa to đủ cho một người ôm và hai chậu thiết một lan trên đôn sứ cao đặt sát hai đầu bàn mấy chiếc quạt trên trần quay tít và gió đông quê mát rượi từ các cửa sổ mở rộng tạo một không khí trang trọng, thoáng đẳng, dễ chịu đặc biệt. Khách vừa mới bước vào thì từ các khung cửa lớn ra vào xuất hiện một số vị chủ thắt cà vạt, áo quần lịch sự, đầu tóc trải mượt. Đó là các vị trường phó phòng ban trong cơ quan huyện. Họ tiến ra, lần lượt đến bắt tay khách và Ngọc Ánh phải làm cái việc khá lỗi thời là giới thiệu từng người ẩm mỹ và vui vẻ. Phân ngôi chủ khách xong, lập tức mấy cô gái áo dài son phấn rực rỡ bưng các khay hoa quả kẹo bánh, đồ dài khát ra. Cùng lúc ấy, Robert lấy trọng sắc già ra một chiếc máy quay phim tự động nhỏ để ra giữ bàn và bấm nút. Bây giờ, ở cơ quan cấp huyệt, cũng không cụ kỹ đến mức bất kỳ cuộc họp nào cũng có một bản thành tích của huyện từ ngày đổi mới đến nay. Bởi vì họ cũng đổi mới cho gọn nhẹ rồi, cho nên ông Mai Khanh chỉ nói vắn tắt rằng huyện rất vui mừng vì tỉnh đã giao cho huyện sở tại trực tiếp làm ăn với các vị đại diện Liên hiệp công ty đã quý, Úc, Pháp. Hôm nay là bước đầu để dẫn tới một tương lai rạng rỡ về sau. Chỉ tiết, bí thư, chủ tịch bận xin gửi lời chào mừng khách quý đồng thời công bố chương trình làm việc. Sau khi giải khát thì mời quý khách tới khách sạn dùng cơm trưa. Buổi chiều làm việc vào lúc 2 giờ. Ngọc ánh dịch, giọng trị thật hay, lều loát, gãy gọn. Trong khi đó thì ông Thompson vòng hai cánh tay đầy lông ra giữa bàn. Cái đầu to lớn, gương mặt đỏ rực với cặp kính gọng đồi mồi như bất động nhìn chăm chăm vào một điểm giữa bàn. Robert thì ngược lại. Đôi tai to, dưới mái tóc màu bạch kim như vành lên, cặp mắt xanh biếc nhìn khắp các bức tường và dừng lại ở tấm bản đồ khu vực huyện, hai cánh tay luôn luôn cử động, hút thuốc lá liên tục, vẻ mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại ánh lên một chút vui tươi linh hoạt và gợi cảm. Vừa mới dịch xong lời cuối cùng thì ông già Thông Sơn nặng nề đứng dậy, giọng ngồ mồm ngắc ngứ, cặp môi dày của ông như khó nhọc bật ra từng từ chậm rãi: "Ê à, tôi đề nghị Làm việc ngay tại đây. Và ông già nhìn về phía ông trưởng phòng tổng hợp. Cảm ơn quý vị chủ nhà hiếu khách. Nhưng Liên Hiệp Công ty chúng tôi lại có lời mời tất cả quý vị ở đây. Một bước tiệc ở khách sạn huyền nhà. Hai giờ chiều chúng tôi cần được lên núi khảo sát mỏ đá. Xong, chúng tôi về Hà Nội ngay. Ngọc Ánh cô dịch sát từng lời, vừa dịch xong cả phòng xuân sau hạt lên. Ông Mai Khanh lộ vẻ hốt hoảng, trên gương mặt hồng hào bóng nhảy, đang tươi lên vì phấn khích, chợt tái đi một thoáng vì bất ngờ, nhưng lại vui lên ngay. À vâng vâng, thế thì tốt. Rồi ông quay sang nhà kỹ sư địa chất. Đồng chí thấy thế nào? Đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu chưa? Rồi rồi, ông Minh Hồng gật gật đầu, đáp khẽ rồi đứng lên, để bàn tay lên trước cặp da đen trước mặt. Vâng, ta có thể làm ngay được. Mấy lời này là ông nói với Ngọc Ánh, chỉ dịch cho hai vị khách nghe. Ông Mai Khanh để luôn tỏ ra lịch sự và khoáng đạt, ân cần, cười cợt xòe xòa trâu hợp với khung cảnh Tây Ta đang bàn việc làm ăn. Trong khi đồng chí kỹ sư của chúng tôi trình bày, kính mời quý vị tự nhiên vừa giải khát vừa theo dõi. Vâng, như thế năng động hơn. Vâng, mời đồng chí Minh Hồng. Nhà kỹ sư đưa mắt trong ngọc ánh ra hiệu rồi bước đến đứng trước một tấm bản đồ, bên kia là ngọc ánh, một cảnh thật sáng dáng. Người nữ phiên dịch Kiều Diễm với mái tóc uốn tuyệt đẹp, bộ áo quần sang trọng hợp thời trang, sẵn sàng cất tiếng thanh thanh trong trèo dịch cho khách nghe từng lời. Ông Minh Hồng lấy cái thước gỗ nhỏ và dài để sẵn trên chiếc bàn nước nhỏ xinh xắn góc tường, chỗ hức cửa ra vào, lần nữa chỉ khắp bản đồ hình thể của huyện. Mọi người lắng nghe tèo dõi, ông già thông sơn chống ngay bàn tay lên cầm, nhìn bằng đôi mắt mệt mỏi, nhưng Robert thì đứng lên, dáng người cao lớn, đẹp vẫn có nét thanh tú của tuổi trẻ hai bàn tay khéo léo điều chỉnh chiếc máy quay phim xinh xắn như một thứ đồ chơi đôi mắt danh biếc nhìn theo đồ ngọn thức miệng tòm tìm cười nghe một cách thích thú lời dịch của người thuyết phụ kiều diễm như để tưởng thức vẻ đẹp của giọng nói nhiều hơn là để biết trên bản đồ ấy vùng này là gì vùng kia là gì khi đầu ngọn thức chỉ đến chỗ có vệt sấm chạy dài và ông minh hồng nói đây chính là vùng cao sơn có khu mỏ đá của chúng tôi có tên là khe đá lở Các chuyên gia Trung Quốc, Đài Loan, Singapore Cũng đã từng khảo sát Thế rồi đưa tay lên miệng che, ho một tiếng khẽ khẽ Cửa chỉ đó làm ông huynh hồng trột dạ Giọng đang xuôi nổi hào hứng Bỗng nhỏ xuống dè dặt Tay phải đang cầm thước Không vung vầy mạnh dạn như trước Và hình như lúc này Ông mới chúi đến Cái ông Tây Tóc hoe, mũi lõ kia Có một đôi mắt xanh Với cái nhìn đến soi mói chiếc máy quay phim từ đồng kia có dấu Một âm yêu ma quỷ nào đó nữa Rồi ông nói đến độ dài, chiều sâu trữ lượng một cách khá tận trọng Cuối cùng ông trình bày khá trôi chảy Sáo mòn, có phần văn hoa bay bướm Như đã từng làm công việc đó nhiều lần Tuy vậy trên cái trán mấp mô của ông Vẫn có mồ hôi lấm tấm Quý vị có cần phải hỏi gì nữa không Ông Minh Hồng kết thúc buông tỏng cây thước xuống Rồi bè tắt máy quay phim Ông thông thân đứng lên nói mấy tiếng cảm ơn, cảm ơn lắm lắm bằng tiếng Việt lơ lỡ mới học được là mọi người cười ồ lên vui vẻ. Rồi ông quay lại nói với Ngọc Ánh bằng tiếng Anh. Xin mời tất cả cùng đi dự tiệc. Chị dịch lại, thế là tiếng ghế bị sô đầy, mọi người cùng bước ra thèm tiếu tít xung quanh công trường phòng tổng hợp. Các đồng chí lên trước chờ phòng khách của khách sạn. Ông vẫy tay, gọi một cô gái đang dọn dẹp bàn ghế nói nhỏ giọng đùa vui, nhưng ai cũng nghe được. duyên cô cùng anh bàng phi ngay lên khách sạn báo là hôm nay có thầy trị đoái nhá thực đơn không chỉ có ba bốn suất huyện đã đặt đâu nha. cứ thoải mái đi chi bằng đô dora đấy có gì à, cứ thả hết phanh ra nhá còn đồng chí minh hồng ta cùng đi với khách cho ai giọng ông có ý hài hước xe sáu chỗ rộng trán. tức là hàng chục chiếc xe máy đủ loại cùng nổ một người hoặc từng đôi đèo nhau phóng ra khỏi cổng ông chủ vừa mới nói gì đấy dora nghe người hỏi khẽ ngọc ánh bằng tiếng anh khi mai khanh và minh hồng tiến ông tuôn sơn lại cờ xe ông ấy bảo nhân viên Ngọc Ánh Dịch, vâng, rằng lên khách sạn báo có khách quốc tế, cần hết sức lịch sự giữ thể diện quốc gia Ấy, cảm ơn, cảm ơn Robert nói, cô Dịch giỏi lắm Thưa cô, cô học tiếng Anh đã lâu chưa? Ngọc Ánh trột dạ, nhưng cho đó là một câu khen xã giao thông thường nên đáp một cách trung trung À không ạ, cảm ơn ngài tôi nói còn soàng lắm Ồ không, Robert nhún vai. Không, nhìn vẻ mặt, thái độ, cử chỉ của người nói mà tôi biết được cô Dịch đã hay lại sát từng lời Chào ôi, đốt bé đưa tay phải là một cử chỉ đầy cao hứng duyên dáng. Công ty của chị có một người phiên dịch vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Xe nổ máy khi hai người vào ngồi xuống ghế, lướt đi. Khách sạn cấp huyện như náo loạn cả lên, khách tây triều đoãi, trì bằng đô la. Lúc đầu thực đơn chỉ có hai ông khách, bây giờ thì con số lên tới hai chục. Lại thả phanh, nhưng trường, phòng, tổng hợp nửa đùa nửa thật đã báo thế. Quá sột huy động toàn bộ nhân tài, vật lực có thể có cho bữa tiệc không tiền khoáng hộp đó. Nghỉ trưa, mỗi người khách được bố trí một căn phòng lịch sự, tiện nghi, đầy đủ, sang trọng, cùng với hoa quả đồ giải khát, với một cái giá tróng mặt, để đúng 2 giờ, ông Minh Hồng đưa họ lên núi khảo sát quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tạm thời kết thúc tập sáu của những kẻ lắm tiền tại đây. rất cần cảm ơn sự chú nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. hẹn gặp lại mọi người trong tập bảy. còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.